Hiện tại ta liền có thể trùng kích vào cảnh giới luyện màng, đạt tới cảnh giới đệ ngũ trọng luyện thể. Nội tâm gian nam khẽ rung động. Chân khí trong cơ thể hắn càng trở nên cuồng bạo. Gào thét. Chuyển động nhanh hơn. Dần dần dung nhập vào trong cột sống và những vùng phụ cận sống lương. Đột nhiên cổ chân khí đang trùng kích bỗng nhiên rung động. Chỉ nghe từng âm thanh ba ba ba vang lên Lúc này hắn cảm thấy xương cốt cùng huyết nhục như liên kết lại với nhau Lập tức có một tầng màng mỏng bị chân khí cuồng bạo khai thông Luyện màng trước tiên bắt đầu ở phần lương Thân thể gồm 206 khối xương cốt Trong đó lưng chiếm 24 khối Mà 24 khối xương cốt này chính là những khối xương cốt quan trọng nhất. Kết nối tứ chi? Xương đầu. Chèo chống lục phủ ngũ tạng. Chân khí tập trung vận chuyển đều phải chạy dọc theo sống lương. Đã thông được màn xương ở 24 khối xương cốt cột sống thì sau này đối với việc quán thông các màn xương ở những chỗ khác sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chân khí trong cơ thể hắn càng ngày càng cuồn bạo mạnh mẽ. Một đường đánh thẳng lên phía trên khiến cho bên trong cơ thể chấn động kịch liệt. Loại chân khí trùng kích này tạo thành áp lực cực kỳ lớn. Nếu như không tu luyện tới cảnh giới luyện cốt đỉnh phong thì xương cốt sẽ bị chân khí đập vụn khiến toàn thân tê liệt trở thành tàn phế. Cực kỳ hung hiểm. Ngày hôm này... Xương cốt của Giang Nam đã có thể so với sắt thép. Luyện thành xương đồng da sắt, Tự nhiên không sợ sự trùng kích và áp lực của chân khí. Ba, Màn xương của khối xương thứ hai ở đuôi sống lưng được hắn được đã thông. Chân khí bên trong sôi trào. Ma ngục huyền thai chinh được hắn vận hành đến mức tận cùng. Mái tóc không gió mà tự bay. Quần áo cũng phồng to phấp phới tựa như có cơn gió lớn từ trong cơ thể thổi ra. Ở mười trượng chung quanh hắn, ánh mặt trời dường như tập trung lại. Nguyên khí bên trong ánh mặt trời bị thân thể hắn trực tiếp hấp thu Bên trong không hề có chút gì gọi là ôn hòa. Nguyên khí dung nhập vào trong thân thể hắn hóa thành chân khí cuồn cuộn, điên cuồn trùng kích về phía màng xương. Ba, ba, lại có hai khối màn xương được chân khí đã thông. Qua một hồi thật lâu, mái tóc đang phiêu động của Giang Nam dần dần hạ xuống, xõa lên trên đầu vai. Quần áo cũng khôi phục lại như lúc ban đầu. Hắn mở to hai mắt, khẽ nhíu chân mày. Chân khí trong cơ thể của hắn đã được thúc giục đến cực hạn nhưng chỉ có thể đã thông được bốn khối màng xương ở đuôi sống lương. Chỉ có tiếp tục tu luyện khiến chân khí trở nên hùng hậu hơn. Lúc đó mới có thể tiếp tục tiến hành giải khai các màng xương khác. Chỉ cần tu luyện từng bước một. Rất nhanh ta có thể tu luyện ra đủ chân khí để có thể đã thông thêm càng nhiều màng xương nữa. Việc bước vào cảnh giới luyện khí cũng chỉ là vấn đề thời gian Giang Nam chậm rãi bình ổn lại chân khí Nhìn về phía giang tuyết Nàng mặc một bộ lông hồ ly màu trắng đứng ở bên bờ sông Mặt sông hơi nước lượng lờ ẩn hiện khiến ánh nắng chiếu xuống giống như những sợi tơ vàng làm tôn lên phong thái trái tuyệt của nàng Phương Bắc có giai nhân, di thế nhi độc lập Nàng giống như một vị tiên nữ hạ phàm Chưa từng nếm trải ăn gió Uống sương Không nhiễm chút bụi trần nơi nhân gian khói lửa Nếu quê nhà hắn không bị tàn phá Nếu như nàng không bị người ta ám hại Chỉ sợ cả đời này gian nam vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp được nàng Trong lòng Giang Nam lúc này giống như là ai đó ném cục đá vào mặt nước phẳng lặng. Có chút gợn sống nhộn nhạo. Nếu như không gặp được Giang Tuyết thì đến ngày hôm nay hắn vẫn chỉ là một thiếu niên tự mình bập bẹ học trộm võ học của Tề Vương Phủ. Dựa vào sự thông minh của bản thân. Suy diễn những ảo diệu của võ đạo. Cho dù sau này có đạt được thành tựu thì cũng không lớn lắm. Trong lúc vô tình hắn cứu được giang tuyết từ tay của đám thợ săn. Từ đó mới khiến cho vận mệnh của hắn xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà giang tuyết cũng nhờ có hắn mới có thể thoát chết. Cái loại gặp gỡ như thế này không thể không khiến cho người ta có muôn vàng cảm xúc. Ở bên trong thính vũ hiên tề vương phủ. Tề phong mặc một bộ y phục màu tím ngồi lặng im trên mặt đất. Trên đùi là một cây đàn bằng sắt. Bàn tay đang nhẹ nhàng lướt trên phím đàn thì nghe tiếng bước chân truyền đến. Vị thế tử này đè dây đàn xuống. Không hề quay đầu lại. Đôi mày khẽ nhíu lại nói tề dông. Không tra ra được là ai đã học trộm tuyệt học của tề vương phủ ta sao. Đứng trong thính vũ huyên lúc này đúng là tổng quản tề vương phủ tề dông Nghe tề phong nói khiến hắn không khỏi xấu hổ Nhỏ giọng thư bẩm thế tử Lão nô đã tra xét hết tất cả nô tài ở bên trong nội phủ Tuy phát hiện rất nhiều người thân mang võ nghệ Nhưng không có phát hiện người nào học trộm tuyệt học của nội phủ Không phải hại nhân của nội phủ gây nên ư Ngoại trừ nội nô tài ở nội phủ, còn có ai có khả năng tiếp xúc với tuyệt học gian nguyệt phá lãng quý Tề phong cảm thấy nao nao, thoáng suy tư một lát liền phất tay áo, chiếc đàn nhẹ nhàng bay lên rồi rơi xuống trên bàn trà. Hắn chậm rãi đứng dậy. Trầm giọng nói đã tra xét ở nội phủ không có. Vậy mở rộng ra phạm vi lớn. Thăm dò bên ngoài phủ. Thế tử, nô tài ở bên ngoài phủ chỉ sợ là không có cơ hội tiếp xúc với tâm pháp tuyệt học giang nguyệt phá lãng quyết. Tề dông nhịn không được liền nói ở bên ngoài phủ nô tài cũng có hơn ngàn người, nếu như muốn tra xét. Chỉ sợ trong thời gian ngắn khó có thể chỉ một lần mà tra ra được. Nô tài ở ngoài phủ quả thật không có cơ hội để tiếp xúc với giang nguyệt phá lãng quyết. Nhưng tâm pháp của tuyệt học này lại bị Lưu truyền ra bên ngoài phủ. Tề Phong đột nhiên cười lạnh nói Tề Dông, Ngươi quên mất tên Lưu Hắc Đạt mới vào nội phủ năm trước sao? Lưu Hắc Đạt đạt được bí quyết Giang Nguyệt phá lãng cũng khó tránh khỏi việc hắn truyền nó cho người khác. Mà người này có khả năng rất lớn là người đánh chết võ Tư Giang. Tề Dông không khỏi rùng mình. Một năm trước phát hiện Lưu Hắc Đạt học trộm bí quyết Giang Nguyệt Phá Lãng khiến cho nội phủ vô cùng tức giận. Lúc ấy chính hắn tự thân ra tay giết chết Lưu Hắc Đạt rồi phơi thây ba ngày trước mặt các hạ nhân khác. Tề Phong nhắc tới việc này khiến cho hắn nghĩ đến khả năng tâm pháp của Giang Nguyệt Phá Lãng quyết hoàn toàn có khả năng từ đó mà Lưu truyền ra bên ngoài. Lão nô liền lập tức điều tra bên ngoài phủ, cho dù phải đào ba tớt đất cũng phải đem người này mo ra. Tề phong phức phức tay. Tề dông cuối người rồi rời khỏi thính phủ hiên, Đi thẳng ra bên ngoài phủ. Hắn triệu tập các quản sự ở bên ngoài. Ra lệnh cưỡng chế điều tra tất cả nô bộc của ngoài phủ. Bên trong thính phủ hiên. Tề phong dường như đang suy nghĩ. Miệng lẩm bẩm lưu hắt đạt đạt được bí quyết Giang Nguyệt phá lãng khoảng một năm trước. Nếu như người giết võ tư Giang lấy được tâm pháp từ tay hắn. Chẳng lẽ kẻ đó chỉ trong vòng một năm đã tu luyện tới cảnh giới luyện cốt. Luyện màng sao? Nếu quả thật đúng như vậy. Cái tên kia thật sự là quá kinh khủng rồi. Loại người như thế nhất định phải giết Hơn nữa phải diệt từ trong trứng nước Tề phong thân là thế tử của vương phủ Tự nhiên hắn cũng tu luyện pháp môn gian nguyệt phá lãng quyết Hắn biết rõ Trong vòng một năm thời gian Có thể tu luyện tới cảnh giới luyện màng Đó là thành tựu kinh khủng như thế nào Cho dù là hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy có thể tu luyện chân khí đến mức như thế. Nếu như để loại nhân vật như thế phát triển, nhất định là mối uy hiếp lớn nhất đối với vương phủ. Vì vậy tuyệt đối không thể để hắn tồn tại trên cõi đời này. Chỉ là dù cho hắn mưu trí cỡ nào nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ đến gian nam người mà ngày hôm nay đã thoát khỏi thân phận nô tịch trở thành người tự do. cho dù hắn có điều tra tất cả nô tài ở bên trong phủ một lần thì cũng không có khả năng tra ra được gian năm. tử xuyên tâm pháp ngươi truyền thụ cho ta lần này dường như rất giống với long hổ tượng lực quyết. nhưng cũng có ít khác biệt thì phải. trên bờ sông dương xuyên thiết trụ đang gãi gãi đầu. nghi ngờ hỏi lần trước ngươi truyền thụ cho ta tâm pháp giống như long hổ tượng lực quyết nhưng sự tinh diệu trong đó so với tâm pháp của tề vương phủ thì còn kém xa. còn lần này ngươi truyền thụ sao ta lại cảm giác uy lực của nó so với tâm pháp của tề vương phủ lại không hề thua kém chút nào. khụ khụ. trụ tử. Đây là võ học tổ truyền của Giang gia ta Ảo diệu vô cùng Cũng gần giống như Long hổ tượng lực quyết của Tề Vương Phủ Do tư chức của ta còn hạn chế nên lúc đầu vẫn chưa lĩnh ngộ được tinh túy ở bên trong cho nên mới khiến quy lực của nó không bằng được với tâm pháp của Tề Vương Phủ Sắc mặt Giang Nam thoáng hồng ho khen hai tiếng cười nói hôm nay Trải qua ba ngày khổ tu ta rốt cục cũng đem tinh túy của môn tâm pháp này biểu hiện ra được. Hiện tại uy lực của nó cũng có thể so với tâm pháp Long hổ tượng lực quý. Hắn thầm cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Giang gia chỉ là thế gia thuộc dòng giỏi nho học. Cho rằng tất cả đều chỉ là thứ yếu. Chỉ có đọc sách mới là quan trọng nhất. Vì vậy đối với võ đạo cực kỳ coi thường, võ học tổ truyền đào ở đâu ra chứ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Chương 17 Tượng Vương Thần Thun Long hổ tượng lực quyết mà Giang Nam truyền thụ cho thiết trụ là do bản thân hắn sáng chế. Sở dĩ hai lần khác nhau là do lần đầu hắn chỉ mới suy diễn đơn giản thô sơ mà thôi. Trải qua mấy ngày chiến đấu, tôi luyện. nhất là trận chiến với con rắn gân hồng vẫy vàng càng khiến cho cảm ngộ của hắn với long hổ tượng lực quyết càng thêm thấu triệt. cải biến nhiều là điều hiển nhiên. quan trọng nhất chính là hắn đã chính thức thấy qua giao long tại bên cạnh đầm nước. Mặc dù chỉ thoáng qua nhưng hình ảnh nó như đã khắc sâu vào tâm trí của hắn, đem tinh túy của Long Hổ Tượng Lực Quyết tăng lên tới mức cực kỳ cao. Trong truyền thuyết, vị tề vương đời đầu bởi vì nhìn thấy được chân long mới khai sáng ra Long Hổ Tượng Lực Quyết. Theo phán đoán của mình, có lẽ vị kia cũng chỉ nhìn thấy một con giao long mà thôi." Giang Nam nghĩ thầm trong lòng. Thiết trụ mấy ngày vừa qua đã luyện hóa chính miếng ức khí đen Sớm luyện ra chân khí. Tu vị bây giờ đột nhiên tăng mạnh. Đạt tới luyện nhục đỉnh phong. Da thịt cực kỳ dẻo dai. Cứng cõi. Hơi cử động một chút. Cơ bắp liền trở nên liền cuộn cuộn. Hắn vốn trời sinh thần lực. Thân thể mạnh mẽ hơn hẳn người thường. Giờ phút này cũng đã đạt tới mức hai hổ Thân hình càng thêm to lớn so với mấy ngày trước Trông hệt như một cây cột điện Cao hơn gian nam tới tầm hai thước Hắn đã luyện thành hai thước trong lông hổ tượng lực quyết là dao lông xuất uyên Mảnh hổ xuất tù Hai thước xuất ra liền nghe tiếng như rồng ngâm Hổ gầm Thanh thế khiến người ta sợ hãi. Chỉ cần hắn luyện hóa mấy viên ít khí đang còn lại thì hoàn toàn có thể bước vào cảnh giới luyện gân. Tu thành thức thứ ba của Long Hổ tượng lực quyết. Thần tượng đạp sơn. Thử nghĩ mà xem. Tên to con như hắn nếu thi triển chiêu thức bá đạo. Dũng mãnh như thần tượng đạp sơn liên tiếp ra mười ba bước. 13 chiêu như vậy sẽ tạo nên một cảnh tượng khủng bố như thế nào? Giang Nam đem chiêu thức tương tự như thần tượng Đạp Sơn dạy cho hắn. Hiện tại thiết trụ đã có thể tu luyện được chiêu này. Tuy nhiên phải chờ hắn đạt tới cảnh giới luyện gân mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của nó. Không chỉ như thế, Giang Nam cũng đã tu luyện tới cảnh giới luyện màng. Bắt đầu luyện thức thứ năm của gian nguyệt phá lãng quyết. Thần nguyệt diễn đại quan. Chiêu thần nguyệt diễn đại quan này cần đem chân khí toàn thân biến thành một phần trăng sáng từ đốt xương thất nhất sống lưng từ từ bay lên. Cho đến đốt xương cổ cuối cùng mới dừng lại. Sau đó lại tiếp tục tuần hoàn Đây là chiêu dùng để luyện thể Dùng chân khí hóa thành ánh trăng chiếu rọi quanh thân, bồi bổ cơ năng toàn thân Giang Nam mới chỉ đã thông xương cụt Ánh trăng thần nguyệt chỉ có thể dâng lên tới khớp xương thứ tư thì không thể tiến xa hơn nữa Giang Nam hiện giờ cũng không quá coi trọng điều này Tuy thần nguyệt diễn đại quan rất kỳ diệu nhưng so với tác dụng luyện thể của ma ngục huyền thai kinh và thần hỏa đâu suốt thì không đáng kể. Chiêu thứ sáu của Giang Nguyệt phá lãng quyết là phổ chiếu vô tế thổ. Chiêu này hắn tuy đã luyện qua. Nhưng do tu vị không đủ nên cũng chẳng xuất ra bao nhiêu uy lực. Hôm nay hắn đã tu luyện tới cảnh giới luyện màng. Quy lực thức thứ năm của long hổ tượng lực quyết là hổ nhập dương quần lập tức thể hiện uy lực. Một cắn liền đứt cổ. Đây thuộc dạng sát chiêu. Mỗi chiêu đều trí mạng. Đều nhắm vào cổ họng mà đánh. Giống hệt như mảnh hổ nhảy vào bầy cừ thỏa sức cắn dết. Đối với thức thứ sáu là tượng vương thần thung thì Giang Nam cũng chỉ mới suy diễn ra, chưa thể hoàn thiện. Chiêu tượng vương thần thung này là một chiêu dùng để phòng thủ. Bí quyết long hổ tượng lực quyết cơ bản chỉ có chiêu thức tấn công. Không hề coi trọng phòng thủ. Với đối thủ bình thường thì giống như hấp diêm tuyệt đối. Trở tay liền đập cho nát bét. Tuy nhiên nếu gặp phải những đối thủ mạnh mẽ. Thì sẽ tự đẩy mình vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Mấy ngày chiến đấu cùng với yêu thú đã giúp hắn nhận ra sự thiếu hụt của Long hổ tượng lực quyết. Vì vậy hắn quyết tâm sửa chữa chỗ thiếu này của bí quyết. Giống như thân hình voi thần to cao như núi, bốn chân như là những chiếc cọc bằng thịt khổng lồ cắm sâu vào đất. Chỉ cần đứng yên một chỗ thì cho dù lực lượng công kích tới thân lớn đến thế nào cũng không thể rung chuyển được nó. Giang Nam sáng tạo ra một chiêu này liền tự thân mình thi triển. Hắn lúc này giống như một con voi thần. Thân hình như một ngọn núi, Hai chân như đóng cọp. Cắm rễ sâu xuống vào lòng đất mà đối kháng với công kích từ bốn phương tám hướng. Luôn giữ cho mình ở thế bất bại. Trên bờ sông Dương Xuyên. Thiết trụ vừa tu luyện vừa liếc mắt nhìn sang Giang Nam đang thi triển võ hoặc mang lại cảm giác giống như một con voi thần. Khí tức của hắn như hòa vào đại đề rộng lớn. Hai tay biến hóa khôn lường đón lấy những công kích từ khắp nơi. Hiển nhiên Giang Nam vẫn chưa hoàn thiện một chiêu này. Hắn thỉnh thoảng dừng lại. Suy nghĩ trong chốc lát. Lại thi triển lại tượng vương thần thun. Chiêu thức lại khác đi chút hình. Mỗi lần lại hoàn mỹ hơn. Tự xuyên không giống như đang tập luyện long hổ tượng lực quyết mà giống như đang sáng tạo ra chiêu thức mới của long hổ tượng lực quyết. Mấy chiêu thức truyền cho mình đừng nói cũng là do hắn sáng tạo ra chứ. Nghĩ tới đây không khỏi khiến thiết trụ rùng mình. Sau đó hắn lắc đầu, lập tức phủ nhận suy nghĩ của mình sáng tạo ra công pháp khó khăn ra sao chứ? Chỉ có những người đạt tới đại công sư mới có thể có đủ kiến giải mới làm được. Những kẻ khác nếu tùy tiện sáng tạo võ học thì nhất định sẽ phải tẩu hỏa hát ma. Tự xuyên làm sao có thể tự mình sáng chế ra một môn tuyệt học được chứ? Hắn tiếp tục tự an ủi trong lòng lông hổ tượng lực quyết này nhất định là võ học gia truyền của nhà họ Giang. Tự xuyên chỉ là đang trong quá trình nhận thức ảo diệu Biến hóa sâu xa trong đó. Vì vậy thi triển chiêu thức mỗi lần đều khác nhau đúng. Nhất định là như vậy. Cho dù là Giang Nam nói cho hắn rằng chính y mới là kẻ sáng chế ra thì tê. Hơn. Ê Ê Chủ cũng sẽ không tin Một tên hạ nhân tôi tới mới chỉ 14 tuổi liền sáng tạo ra một môn tuyệt học Điều này không phải là quá kinh khủng sao Chẳng những chỉ mỗi thiết chủ không tin Mà sợ rằng tất cả mọi người trong vụ kiến quốc này cũng chẳng ai tin Chiêu tượng vương thần thun Hai chân là hai cái trụ chính Cột sống là cây thứ ba Là cây quan trọng nhất Dùng cột sống làm trụ thần Đã thông được cột sống Mình liền có thể phát huy uy lực Của chiêu này đến tận cùng Giang Nam điều động chân khí Chỉ nghe bên trong cơ thể liên tục vang lên những tiếng ba ba Rõ là chân khí vừa rồi Đã đã thông hai khối màng xương Cột sống lúc này rung động Dường như phát ra một tiếng tựa Như rồng ngâm Hắn đem cột sống làm trụ thần cuối cùng sáng tạo hoàng mỹ một chiêu tương vương thần thung. Tiếp tục đã thông hai cái màn xương. Trong lòng Giang Nam cũng thấy khá vui mừng với tốc độ này. Không bao lâu nữa mình liền có thể đã thông hết 24 màn xương. Ngoại trừ Long Hổ tượng Lực Quyết và Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết. Hắn cũng không hề từ bỏ mấy môn võ học như ly miêu thập tam pháp, Hổ nguyên khai bi thủ, hóa huyết thần công. Quy lực ba môn võ học này tính ra kém tuyệt học như long hổ tượng lực quyết và gian nguyệt phá lãng quyết. Vì vậy hắn nắm giữ những biến hóa ảo diệu của chúng rất nhanh. Trong đầu vừa nghĩ liền nhặt lên một nhánh cây. Thi triển một bộ kiếm pháp đơn giản. hiển nhiên đó là liên hoa lạc thần kiếm của Phủ Dược Vương. uy lực của bộ kiếm pháp này trong tay hắn còn lớn hơn một đập so với nhạc Linh Nhi. Thậm chí trên nhánh cây còn có kiếm khí truyền ra. Trước đây nhạc Linh Nhi từng trước mặt hắn thi triển liên hoa lạc thần kiếm đối chiến với rắn gân hồng vẫy vàng vì thế hắn cũng vô tình học được kiếm pháp này. hơn nữa, theo tu vị ngày càng cao, mấy đồ án trên chuông ma cũng vì vậy mà càng lúc càng rõ ràng, ý cảnh càng thêm sâu sắc, kích thước cũng ngày càng lớn ra. khoảng năm, sáu lần so với trước đây, cái chuông ma này tất nhiên là ma chủng, Đến tận bây giờ Giang Nam cũng rất buồn bực vì không hiểu tại sao hình dạng của ma chủng lại là một cái chuông màu đen bình thường như vậy Đến giữa trưa Thiết trụ về trước để chăm sóc cho mẹ hắn Không lâu sau Giang Nam đang định trở về thì đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi từ trong núi truyền dọc theo bờ sông Dương Xuyên đến Hả? Mùi máu tanh từ đâu thế này? Giang Nam kêu nhỏ một tiếng, hắn đã trải qua chém giết có thể phân biệt máu người người và máu thú một cách đơn giản. Mùi máu này tuy có vị tanh rất nhạt, nhưng hắn vẫn phát hiện ra, hiển nhiên đây là mùi máu người. Không lẽ có người gặp nguy hiểm? Giang Nam cất bước đi theo mùi máu tanh. Càng lúc mùi máu tươi càng nồng đậm. Sắc mặt của Giang Nam vì thế mà ngày càng ngưng trọng. Mùi máu tươi đậm đặc như thế tuyệt đối không phải do một người tạo ra. Ít nhất phải 10 người trưởng thành mới có thể tạo ra một mùi máu tanh nồng như vậy. Hắn chạy nhanh tới khoảng 20 dặm thì xuất hiện một tòa hạt cốt. Chỉ thấy xung quanh hạt cốt này có một quạng mỏ đã bị bỏ hoang. Chỉ còn lại một vài phòng ướt tan hoang, lụt sụp, và mấy cái bánh xe bằng gỗ. Đây là quặng mỏ cũ của Phủ Tề Vương. Giang Nham liền phát hiện ra nơi đây là đâu. Sản nghiệp Tề Vương rất lớn. Rất nhiều đệ tử dùng binh khí đều cần tài liệu cấp cao. Vì thế tài nguyên khoáng sản như những mỏ quặng này là thứ không thể thiếu. Hằng ngày có hàng trăm, hàng ngàn nô lệ đào bới khai thác khoáng mạch tinh luyện kim loại hảo hạng từ những nơi này. Bãi quặng này đã kiệt ủy nên đã bị bỏ hoang. Phía trước đột nhiên vang lên tiếng người. Trong lòng gian nam vừa động. Thân hình liền tiến về phía trước. Dựa vào sự che chở của núi đá mà dần dần tiếp cận nơi phát ra âm thanh. Tới lúc lại gần. Hắn dò xét xung quanh mảnh đất trống phía trước thì phát hiện ra hơn 10 cổ thi thể nằm ngổn ngang. Từ phục sức trên người thì có thể nhận ra là nô bộc phủ Tề Vương. Ngoài ra còn có hơn 20 tên nô bộc bị trói bởi dây thường đang đứng run rẩy ở đó. Sơn thiếu gia, máu người có thể dụ dỗ con hung thú kia rời khỏi quặng mỏ sao một âm thanh đột nhiên vang lên. Giang Nam đảo mắt qua liền phát hiện ra đó là một tên quản sự ngoại phủ của phủ tề vương, hắn họ ngô tên quân thông. Ngoài ra có còn một tên quản sự khác là Trần Phóng cũng ở đây. Sơn thiếu gia mà bọn hắn vừa gọi là một tên thiếu niên có sắc mặt lạnh luôn. Ôm trầm, mặc áo gấm, phục sức sang trọng cẩm bào hoa phục. Hắn đứng giữa hai tên quảng sự. Tâm trạng hưng phấn. Sơn Thiếu Gia. Hắn là tên Thiếu Gia bằng tuổi ta tên là Tề Sơn đó sao? Giang Nam đưa mắt nhìn lại tên Thiếu Gia kia. Hắn lập tức nhớ ra lai lịch tên này. Tên Tề Sơn này là con út của Tề Vương. bảo đệ của thế tử Tề Phong. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng tu vị lại không tồi. Đã tu luyện tới cảnh giới luyện khí. Đã thông toàn bộ màng xương. Chân khí vận hành thông suốt. Không hề trở ngại. Võ công hắn tu luyện chính là một trong tứ đại tuyệt học của Phủ Tề Vương. Long hổ tượng lực quyết. Dương khí cực kỳ bá đạo. Cương mãnh Trong đống đệ tử tôn thất cũng có thể xếp vào lại trung bình. Kiến vũ quốc dùng võ lập quốc. Phủ tề vương càng thêm thượng võ. Tuy tôn thất đệ tử đều có thân phận tôn quý. Nhưng không kẻ nào chỉnh mãn luyện rèn Đều cố sức tu luyện. Tề sơn có thể xếp hạng trung bình trong đống đệ tử tôn thất thì tư chất cũng coi như không kém rồi. Tề Vương trong đời khá nhiều ở hắn Cho rằng tương lai của hắn sau này cũng là một đại cao thủ của Phủ Tề Vương Vì vậy mà được Phủ Tề Vương tặng cho Thiên Lý câu Điều này là hiển nhiên Tề Sơn lạnh lùng cười Thản nhiên nói ta từ nhỏ học thuộc Bác Độc Kinh Trong đó có một bản cổ tịch nói qua lai lịch của con yêu nghiệt này Nó được gọi là thông linh di viên, lông cứng như sắt thép, đau thương bất nhập, cực kỳ lợi hại. Tuy nhiên nó lại có một nhược điểm trời sinh tính tình rất thích ăn thịt, uống máu người, cực kỳ khát máu. Chỉ cần ngửi thấy mùi máu người thì nhất định sẽ tìm đến. Ta để các ngươi dẫn theo 40 tên nô tài là vì muốn dùng máu của bọn chúng để dẫn dụ con yêu nghiệt này xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Chương 18 không bằng cầm thú Tàn nhẫn quá mức tàn nhẫn Nghe mấy lời tề sơn nói mà Giang Nam không khỏi rợn da gạt rùng mình một cái Dùng mạng của 40 tên nô bột chỉ để dụ dỗ con thông linh di viên kia xuất hiện cũng chỉ có mấy tên đệ tử mấy thế gia khổng lồ mới có thể xem tính mạng con người như rác rưởi vậy được. cuối cùng có nên cứu mấy tên nô bột này không? gian nam hơi chần chừ. một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. cùng thân phận tôi tớ, nếu cứ đứng im nhìn mấy tên nô bột này mất mạng như vậy thì hắn cũng không đành. Nhưng nếu hắn ra tay áp hẳn việc hắn học trộm gian nguyệt phá lãng quyết và long hổ tượng lực quyết sẽ bị bại lộ lập tức. Dù cho có giết được tề sơn thì mấy mươi tên nô bột kia cũng có thể để lộ cho người vương phủ biết. Khi đó hắn chết là cái chắc. Không cứu. Sắc mặt gian nam trầm xuống. Cắn răng quyết định không thể vì người ngoài mà đẩy chính mình và giang tuyết tỉ tỉ vào tình cảnh nguy hiểm được. Năm đó, Thiên thần đại chiến đã hủy diệt quê nhà mình. Yêu thú ăn thịt, Uống máu người nhà họ giang mình. Chết đi không biết bao nhiêu người. Lúc đó có ai cứu bọn ta không? Thiếu gia anh Minh, Con mắt trần phóng sáng rực. Hô hấp dồn dập. Cười he he nói thiếu gia Có chắc con thông linh di viên ở trong quảng mỏ này có giữ Phật thủ kim liên không? Ngô quân thông nghe được mấy chữ Phật thủ kim liên thì con mắt cũng sáng ngời lên. Thở hổn hển Chửi thầm mấy câu rồi cười ha ha nói nghe nói Phật thủ kim liên chỉ có thể phát triển ở bên trong mạch khoáng. Có hình dạng hoa sen. Góc giống như một bàn tay Phật Nhìn qua rất giống như đang hái hoa Vì vậy mới gọi nó là Phật Thủ Kim Liên Rất hiếm thấy Thứ linh dược này chính là linh căng của mạch khoáng Tụ tập tinh hoa của thiên điệu Chỉ cần ăn vào mộ cây Liền có thể giúp tăng khí tăng vọt Thậm chí có thể tu tới thần luôn Tề sơn thiếu gia Nếu lát nữa thật sự đạt được Phật Thủ Kim Liên, mong thiếu gia không nên quên cho lão nô ích canh thường. Trần Phóng gật đầu liên tục. Giang Nam nghe thấy không khỏi động lòng. Thần Luân chính là cảnh giới cao nhất của võ đạo. Là cánh cửa vô số người thèm muốn. Ước mơ. Cả ngàn vạn người trong kiến vũ quốc này thì chỉ có trăm vạn người tu luyện võ đạo nhưng đạt đến thần luân thì lại lác đác vài người thế gian này có loại linh dược có thể giúp người ta ăn vào liền trở thành cao thủ thần luân sao thật không thể tưởng tượng nổi phủ dược vương sở dĩ có thể sánh vai cùng với phủ tề vương là vì bọn hắn có khả năng luyện chế ra đang dược gia tăng tu vị Dù cho phủ dược vương tiến tâm như vậy nhưng cũng không thể luyện ra thứ linh dược giúp người khác ăn vào liền tu tới thần luôn được. Có thể thấy rằng, nếu mấy lời vừa rồi là thật, cái gốc Phật Thủ Kim Liên trong mỏ quặng kia nhất định là thứ gì bảo có giá trị liên thành. Công hiệu của Phật Thủ Kim Liên chỉ sợ đã bị Tề Sơn bút phép thêm rồi chăng? Cho dù một đá Phật Thủ Kim Liên có thể tạo nên một tên cao thủ thần luôn Thì liệu có cơ thể nào đủ mạnh mẽ để có thể thừa nhận lượng chân khí khổng lồ như thế trong một thời gian ngắn chứ Giang Nam thầm nghĩ nếu thật sự có công dụng này Chỉ sợ cũng chỉ dám cắn từng miếng nhỏ ra ăn Nếu ăn liền một lần chắc chắn sẽ nổ tung như một quả bong bóng Hôm nay tu vị hắn đã tăng nhiều, nên sự hiểu biết về mối quan hệ giữa tu vị và thân thể cũng càng rõ ràng. Tu vị càng cao yêu cầu thân thể cũng phải cao tương ứng. Nếu thân thể và tu vị quá chênh lệch sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề. Như nếu tu vị quá thấp mà sử dụng linh vật như Phật Thủ Kim Liên thì cơ thể chắc chắn sẽ bị nổ tung. Tề Sơn cười ha hả nói hai vị quản sự yên tâm, nếu ta lấy được Phật Thủ Kim Liên sẽ không quên công lao các ngươi. Mặc dù nói như thế nhưng trong mắt hắn lại hiện lên một tia lạnh lẽo rất khó phát hiện. Thiếu gia, nếu Phật Thủ Kim Liên quý giá như vậy, sao ngài không dâng lên cho vương phủ Ngô Quân? Thông suy nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi. Tề Sơn cười ha hả. Lắc đầu nói báo cho vương phủ sao Ngô quản sự ngươi già rồi lú lẫn phải không Một đám Phật Thủ Kim Liên Chỉ có thể tạo nên Một vị cao thủ thần luôn Nộp lên cho vương phủ Thì làm sao đến phiên ta dùng chứ Hắn liên tục cười lạnh Nhưng nếu ta chiếm được Phật Thủ Kim Liên Tu thành thần luôn liền Có thể vượt qua Đại ca tề phong của ta Cái gì mà thế tử thế tiết cũng phải bị ta dẫm nát dưới gót chân. Thậm chí ta có thể yêu cầu vị trí tề vương. Thậm chí cả ngai vàng hoàng đế. Ha ha! Đột nhiên tay hắn vung lên như một thanh đao rồi bổ xuống một cái. Chỉ thấy một cánh tay khác rơi xuống. Một tên nô bộ đột nhiên kêu lên thảm thiết. Cánh tay phải của hắn đã bị cắt liền. Máu chảy như suối Mặc dù bị cột dây thường chặt kín nhưng vẫn bị một chiêu kia chém đứt liền Tề Sơn cười khanh khách nói thông linh di viên cực kỳ khát máu Chỉ có thể dùng máu dụ nó rời khỏi xào huyệt mới có thể thừa cơ lẻn vào đoạt lấy Phật Thủ Kim Liên Những tên nô tài này không có võ nghệ, chỉ có máu của chúng mới giúp được ta Trần quản Sự Ngô quản sự Các ngươi y theo ta mà làm Khiến cho mấy tên nô bột này bị thương Sau đó thả cho bọn hắn tùy ý trốn chạy để giúp chúng ta dụ con thông linh di viên rời đi Tên nô bột bị chém đứt tay kêu thảm thiết không ngừng Hắn cố nén đau đớn cắm đầu cắm cổ chạy về phía xa Mấy tên nô bột khác thấy thế cũng lập tức bỏ chạy tán loạn Trần Phóng, ngô quân thông nhe răng cười. Sau đó từng tên liền thực hiện nhiệm vụ của mình. Chỉ thấy bọn hắn bấm tay búng nhẹ mấy cái liền có mấy đạo chỉ phong bay ra kèm theo âm thanh suy suy đâm thủng bả vai của mấy tên nô tài đang trốn chạy kia. Hơn hai mươi tên nô bột bị thương trong tiết tắt. Máy chạy lên láng. Nhưng bọn hắn vẫn không ngừng lại. Vẫn chạy trốn thuộc mạng về bốn phía. Tề Sơn chấp hai tay sau lưng cười nói cuối cùng con thông linh di viên kia cũng đã tới. Giang Nam lúc này cũng cảm nhận một luồng yêu khí cuồng bạo truyền ra từ lòng đất của quảng mỏ hoang này. Chỉ thấy một cơn gió mang theo mùi tanh tưởi thổi từ trong động ra. Kèm theo là một thân hình lắc lư phá không vọc tới. Chỉ sau một giây... Sau lưng tên nô bộc đứt tay đã xuất hiện một con vượng hung dữ. Con vượng này có bộ lông màu xanh đen bao phủ toàn thân. hốc mắt lõm sâu. Miệng nhô ra với một hàm răng nhọn dữ tợn, Sức mạnh còn kinh khủng hơn so với thiết trụ. Như một cái bông bám theo tên nô bộc kia. Tên nô bộc kia dường như chưa phát hiện ra. Vẫn tiếp tục cắm cổ chạy như điên. Chỉ thấy con vượng kia khẽ vung tay. Một tiếng vù vang lên kèm theo cái cầu của tên nô bột kia rời khỏi cổ. Thân thể của hắn vẫn chạy về phía trước theo quán tính tới hơn 10 bước mới ngã xuống. Con vượng cười khạp khạp một cách quá dị. Sau đó đưa tay nắm lấy cổ tên nô bột này. Sau đó đưa miệng uống một ngụm máu tươi thật lâu Hút khô toàn bộ dương khí Ngay cả máu tươi bên trong trái tim cũng bị hút cho khô cạn Thân thể tên nô bột kia khô quắp lại trong nháy mắt Nhìn qua giống như một bộ thây khô không đầu Con vượng vừa xuất hiện chính là con thông linh di viên sinh sống bên trong mỏ quặng Là một con yêu thú khác máu điên cuồng Cực kỳ mẫn cảm đối với mùi máu tươi. Sau khi hút khô máu tên nô bộ. Ánh mắt nó dời về một tên nô bộ khác. Sau đó vừa cười khặt khặt quá dị vừa đuổi theo tên kia. Dần dần rời xa khỏi quãng mỏ. ầm, um, Tề Sơn đột nhiên đánh ra một chữ mạnh mẽ lên ngực trần phóng. Khiến cho tên quản sự này bay ra mấy trượng. Ho ra máu liên tục Sơn thiếu gia, Ngươi làm sao vậy Trần Phóng đứng dậy khó khăn Mồm ho ra máu không ngừng Sắc mặt sợ hãi nói Tề Sơn cười ha hả Giọng nói đầy đắc ý Trần quản sự à Mấy tên nô tài này chạy chậm quá Con thông linh dị viên kia chẳng mấy chút sẽ làm thịt hết bọn chúng đến lúc đó bổn thiếu gia sẽ rơi vào hiểm cảnh mất tu vị của ngươi cao chạy trốn nhanh hơn nhiều cũng coi như kéo dài thêm một ít thời gian cho bổn thiếu gia trần phóng sắc mặt như tro tàn run run nói thiếu gia lão nô đối với ngươi vốn trung thành và tận tâm vì tề sơn cười nhếch miệng lạnh lùng nói ngươi cũng chỉ là một tên nô tài tánh mạng ngươi ta cần phải quan tâm sao đợi tới lúc ta xưng vương xưng hầu khi đó muốn bao nhiêu tên nô tài tận tâm trung thành thì có bấy nhiêu huống chi nếu giữ lại ngươi lúc nào đó ngươi lại lỡ miệng khiến tin tức này lọt vào tai tề phong đoán phật thủ kim liên này còn có phần ta không hắn xoay đầu nhìn về tên quản sự còn lại ngô quân thông tên này biết chuyện không ổn. Sắc mặt trắng bệt Giọng run chạy lệnh Thiếu gia ba người chúng ta liên thủ thì hơn phân nửa có thể giết chết con thông linh di viên này cần gì phải Tề Sơn cười khanh khách nói tiêu diệt thông linh di viên sao Con vượng này trong coi Phật thủ kim liên đã lâu Đã ăn được không ít cánh hoa Thực lực mạnh mẽ hơn ta nhiều Tính ra có thể ngang với cao thủ luyện khí ngoại cương Cho dù liên thủ với bọn ngươi đi nữa thì cũng bị nó làm gỏi mà thôi Ngô quản sự có thể xả thân vì bổn thiếu gia cũng xem như là phúc phận của ngươi rồi Sắc mặt gian nam ngưng trọng Hắn có thể nhận ra được thực lực mạnh mẽ kinh khủng của con thông linh di viên này Không phải mấy con thú yêu bình thường có thể so sánh được. Ngô quân thông la to, Hắn biết chính mình khó có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Liền hét lên một tiếng. Tung người đánh về tề sơn. Sông cơn. Hơn. u, Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Giao nhau. Chân khí phát ra. Chưởng lực tự như cuồng phong bạo vũ mạnh mẽ đánh xuống tề sơn. Ngao! Trong người tề sơn vang lên một tiếng rồng ngâm. Hắn lật tay đưa ra một chưởng đón đỡ khiến ngô quân thông lão đảo lui về phía sau. Hai mắt trở thành đỏ hồng. Trong miệng tràn đầy máu tươi. Cất giọng khàn khang long hổ tượng lực quyết. A. Lại một tiếng kêu thảm thiết của một tên nô bột vang lên. Con thông linh di viên kia uống máu người quá nhanh. Rất nhiều người đã tán mạng vì nó. Tuy nhiên đối với những người không bị thương thì hứng thú của nó giảm đi rất nhiều, rất xứng với tên gọi hung thần khát máu. Tề Sơn thu quyền. Không có tiếp tục tấn công. Thẳng nhiên nói ngô quản sự. Trần Quảng Sự Các ngươi hiện tại mau chóng chạy đi. Thông Linh Di Viên vốn rất thích những con mồi bị thương đổ máu. Thương thế các ngươi hiện giờ không nhẹ. Nếu chạy nhanh mà nói không chừng còn có thể sống sót. Đợi con hung thú kia giết xong mấy tên nô tài, lúc đó bọn ngươi muốn chạy cũng không kịp. Hai người ngô quân thông. Trần Phóng run rẩy Sau đó quét to một tiếng Xoay người bỏ chạy như điên tề sơn Chúng ta chết thì ngươi cũng không thể trốn thoát khỏi thông linh di viên Tề sơn cười ha ha Cực kỳ đắc ý nói hai vị quản sự Cái này không cần bọn ngươi lo lắng Có mấy tên nô tài các ngươi kéo dài Ta cũng đủ thời gian để thông dong lấy được Phật thủ kim liên rồi rời đi hắn tính toán rất đơn giản. con thông linh di viên kia rất khát máu. chỉ cần ngửi được mùi máu tươi liền không thể kiềm chế được mà đuổi theo con mồi. có hai tên ngô quân thông trần phóng dẫn dụ thì hắn có thể thừa cơ lấy phật thủ kim liên. mấy tên nô tài các ngươi chết đi rồi. bụng thiếu gia có thể trở thành cao thủ thần luôn. Các ngươi ở dưới cửu tuyền chắc cũng vui mừng lắm nhỉ Tề sơn mỉm cười Sau đó đi nhanh vào trong quảng mỏ Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng sóng biển vang lên Trong lòng cực kỳ kinh hãi. Chỉ thấy một bàn tay theo tiếng sóng không biết từ đâu đánh thẳng về phía hắn Một chưởng nhẹ nhàng kia khẽ chuyển động Sau đó biến mất trước mặt hắn hóa thành một cơn sóng lớn mãnh liệt vỗ bờ. tiếng gió sấy ầm ầm rung động. khắp bầu trời đều là những đợt sóng cuồn cuộn không dứt tràn đến. Giang nguyệt phá lãng quyết. là vị huynh đệ nào trốn ở đây. tề sơn tức giận gầm lên một tiếng. bàn tay cơn. hơn. u. i. e. động. Thôi động long hổ tượng lực quyết nghênh tiếp một chiêu này. Hắn chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh liên miên không dứt tràn tới. Sau đó bị một chiêu đại gian bạn triều sinh kia đánh bay lên trời. Khi huyết chập chờn không ổn định. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Chương 19 Phật Thủ Kim Liên Thân hình Tề Sơn văng lên rồi rơi thẳng xuống đất. Ánh mắt ông trầm nhìn về Giang Nam một cái rồi la lên thất thanh ngươi không phải là đệ tử phủ Tề Vương. Tại sao có thể biết được Giang Nguyệt phá lãng quyết ngươi là kẻ nào? Đúng rồi. Chắc hẳn người là tên tiểu tử đã đánh chết võ tư Giang. Tề Sơn thiếu gia à, ngươi biết quá nhiều rồi. Đây là chính ngươi ép ta ra tay giết người diệt khẩu mà. Giang Nam cười to. Tung người nhảy lên giống như một con mảnh hồ thoát ra khỏi lồng giam. Cực kỳ nhanh nhẹn. Chân khí trong lồng ngực ma sát với không khí tạo nên một tiếng hổ gầm vang dội truyền ra từ trong bụng hắn. Tiếng gầm cực kỳ chân thật. Tưởng như hắn đã thật sự hóa thân thành một con hổ yêu chính cống. Hắn đánh mạnh về tề sơn. Khí huyết di động qua lại giữa hai tay khiến cho đôi bàn tay hắn như hai chân trước của hổ. Vừa cứng cáp vừa mạnh mẽ. Lúc tấn công. Song trưởng trùng trùng điệp điệp đánh về chính giữa. Phối hợp liên miên như muốn đem vỗ nát đầu của tề sơn. Long hổ tượng lực quyết Không ngờ ngươi chẳng những học lén gian nguyệt phá lãng quyết mà còn trộm luôn cả tuyệt học khác của phủ tề vương chúng ta Không đúng, long hổ tượng lực quyết không có chiêu nào như thế này cả Tề Sơn tức giận hét ầm lên Thân hình hắn giống như một cây trường thương Cắm thẳng trên mặt đất hắn cười lạnh nói ngươi chỉ học được bề ngoài của long hổ tượng lực quyết mà cũng dám động thủ với ta sao. ta chính là thiên tài trong phủ tề vương. chỉ bằng mấy chiêu học lén chưa ra ngô ra khoai đó mà cũng muốn ra tay với bổn thiếu gia ta sao. hôm nay ta liền cho ngươi biết thế nào là tuyệt học chính tôn của phủ tề vương. long hổ tượng lực lưỡng hổ tương tranh. Từ trong ngực tề sơn cũng vang lên một tiếng hổ gầm. Chiêu thức của hắn đột nhiên biến đổi. Hai trảo mở rộng tựa như miệng của một con mảnh hổ đang há ra. Đang sen tấn công. Cực kỳ hung ác. Chiêu lưỡng hồ tương tranh vừa đánh ra. Kền phong quanh người hắn theo một cách mắt thường có thể thấy được hình thành nên những bức tường khí Cả người như mảnh hổ tấn công Quả là một chiêu tấn công bá đạo Đây là dị tượng khi cao thủ võ đạo tu luyện tới cảnh giới luyện khí mới có được Đương nhiên tu vị của Tề Sơn lúc này vẫn cao hơn Giang Nam một bậc Sớm đã đạt tới cảnh giới luyện khí Hắn quả thật chính là thiên tài trong phủ Tề Vương Được chân truyền của Tề Vương Long hổ tượng lực quyết trong tay hắn thể hiện ra uy lực cực mạnh. Chính tung. Long hổ tượng lực quyết của Phủ Tề Vương các ngươi trước mặt ta cũng dám gọi hai tiếng chính tung sao. Tề Sơn, chóng mắt mà xem cái gì mới gọi là long hổ tượng lực quyết điếp thực. Hai đấm của Giang Nam ép về giữa. Đem không khí nén chặt rồi nổ tung. Sông trưởng của hai người đụng vào nhau xương cốt tề sơn bị đè ép liên tục phát ra những tiếng ba Ba Cả người rung động không thôi Chỉ thấy thân hình hắn di động, Lùi lại vài bước mới có thể miễn cưỡng hóa giải lực lượng khủng bố trong một chiêu mảnh hồ xuất tù kia Vô liêm sỉ Tề sơn vừa giận vừa sợ Vừa ra sức chống cự vừa nói tiện nô. Ngươi đã học trộm tuyệt học tề gia ta. Bây giờ còn cả gan phạm thượng giết để tử tôn thất nữa sao? Phạm thượng cái gì chứ? Tề Sơn à! Ta không phải là nô tài trong phủ tề vương. Vậy nên có bầm ngươi ra cám cũng không có cái gì gọi là phạm thượng cả. Giang Nam cười giễu cợt. Bước đi như long hành hổ bộ đến trước mặt hắn Bàn tay trái năm ngón mở rộng ra Chân khí phát ra một tiếng như rồng ngâm Tay phải hóa thành trưởng Nâng thẳng từ dưới lên tựa như một vầm trăng sáng quyến rũ nhô lên Rõ ràng mỗi chiêu long hổ tượng lực quyết hay gian nguyệt phá lãng quyết đều chỉ còn một nửa Nhưng khi kết hợp lại thì uy lực chẳng những không giảm xuống mà còn tăng lên không ít. Tề Sơn mới tiếp có nửa chiêu đã cảm thấy khí huyết sôi trào. Sắc mặt đỏ lên. Thân hình bất ổn. Sau đó cả cơ thể bị luồng sức mạnh này đánh bay vọt lên. Giang Nam sử dụng chiêu thức tuy đúng là Long Hổ Tượng Lực Quyết và Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết. Nhưng biến hóa của nó càng thêm hoàn mỹ so với tuyệt học chính tôn của Phủ Tề Vương. Quy lực càng thêm to lớn khiến cho hắn không thể không có sức chống lại. Phải biết rằng, cảnh giới gian nam mới chỉ là luyện màng. Còn hắn đã sớm đã thông toàn bộ màng xương trong cơ thể. Tiến vào cảnh giới luyện khí. chênh lệch giữa hai người là cực lớn. Vậy mà hắn bây giờ lại lâm vào thế hạ phong là vì sao? Điều này căn bản không phù hợp với lẽ thường. Nhưng đối với Giang Nam thì chuyện này lại quá mức bình thường. Hợp tình hợp lý. Giang Nguyệt phá lãng quyết trải qua cải tiến của hắn đã hoàn mỹ hơn nhiều so với của Phủ Tề Vương. Quy lực càng gia tăng hơn. Quy năng vượt trội. Còn tâm pháp Long Hổ Tượng Lực Quyết là do hắn tự nghĩ ra. Lại tận mắt chứng kiến giao long, do đó tâm pháp này cũng có thể sánh vai với bản của Phủ Tề Vương. Mấu chốt là hắn còn có phụ trợ của Ma Ngục Huyền Thai kinh khiến cho uy lực của Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết và Long Hổ Tượng Lực Quyết tăng lên 2 3 lần. Hơn nữa trải qua thần hỏa luyện thân, Nên dù cho Tề Sơn cao hơn hắn một cảnh giới cũng bị hắn đánh cho rơi vào hạ phong. Không thể. Không thể nào như vậy được. Long hổ tượng lực quyết và gian nguyệt phá lãng quyết của ngươi làm sao có thể hoàn mỹ tinh diệu hơn phủ Tề Vương ta được chứ? Tề Sơn la hét một cách điên dại. Bước chân trùng trùng điệp điệp như một coi cự tượng lao tới ta có sức xấu hổ. Không thể nào thu ngươi được. Nhận thêm một chiêu của ta thần tượng phụ sơn. Đánh hay lắm. Tề sơn, ngươi chỉ mới có được sức sáu hổ, còn ta là bảy hổ. Ta ngược lại muốn nhìn xem thần tượng phụ sơn của ngươi lợi hại, hay thần tượng đạp sơn của ta mạnh. Thân hình gian nam đột nhiên hơi trầm xuống. Một cước mạnh mẽ dẫm xuống mặt đất như một con voi lớn cất bước xông tới tề sơn. Hào khí xung thiên ta sớm đã muốn đọ sức với mấy tên đệ tử tôn thất. Xem thử một tên nông dân quê mùa so với một tên đệ tử tôn thất tu luyện đường đường chính chính thì như thế nào? Thần tượng đạp sơn. Hai người giống như hai con voi lớn đâm sầm vào nhau. Gào rống không ngừng. Chỉ nghe thấy những âm thanh va chạm liên tục truyền ra Hai thân hình cuốn chặt lấy nhau tạo thành vô số dấu chân cực lớn trên mặt đất Bàn chân hai người không lớn Nhưng khi có chân khí quán thông vào thì mỗi bước đều khiến cho đất đáng nổ tung Hình thành nên những dấu chân to tới mức khác thường Đây là cuộc so đấu của Long hổ tượng lực với nhau Tuần tuế so đấu về lực lượng. Độ bá đạo. Hung hãn của hai bên. Cánh tay Giang Nam như chiếc vòi voi mạnh mẽ đánh ra cùng Tề Sơn đối cương. Chỉ nghe một tiếng bành thật lớn vang lên. Thân hình hai người lắc lư mạnh. Giang Nam vẫn có thể ổn định lại thân hình. Đứng vững tại chỗ. Còn sắc mặt Tề Sơn đỏ bừng. Thối lui về sau mấy trượng liền. Nhận thêm một chiêu. Giang Nam giống như một con voi hoang dã. Mỗi bước chân đạt tới mấy trượng. Giống như một con thần tượng xông đến. Một kích theo đó đánh ra. Tề Sơn đón đỡ một chiêu này liền tiếp tục thối lui về sau. Trong cổ họng đã bắt đầu khó chịu. Hai người đều tu luyện long hổ tượng lực quyết, sức lực rất mạnh đã vượt xa những người cùng cảnh giới võ đạo. Tuy hai người cùng sử dụng long hổ tượng lực quyết nhưng chiêu thức lại khác nhau, mỗi loại có những nét tinh tế riêng. Giang Nam bước liền 13 bước, 13 kích theo đó đánh ra kèm theo 13 tiếng nổ lớn chấm dứt cuộc chiến. Tề Sơn vốn đã lực bước tòng tâm cướp bộ đại loạn Bị một trưởng của Giang Nam đánh thẳng vào mặt Khiến hắn quay cuồng té ra xa mấy trượng. Răng lợi bị đánh cho nát bế Gãy ruộng gần hết Hắn vừa mới lão đảo đứng dậy Thì đã thấy Giang Nam đứng ngay trước mặt Một trưởng nhẹ nhàng đánh vào lồng ngực của hắn Một trưởng này nhìn bên ngoài rất nhẹ nhàng Nhưng khuôn mặt tề sơn lập tức biến đổi Sắc mặt hệt như bị trọng thương Cả thân hình bị đánh bay lên không trừng Miệng hộp máu không ngừng Tốt thật muốn đánh hắn tới chết mới thôi Giang nam thu tay lại Liếm liếm bờ môi Lần động thủ này hắn đột nhiên muốn sử dụng hết toàn lực Không giữ lại một tí nào Muốn đánh một trận thật thoải mái Để bản thân tự do Để tinh lực có chỗ phát tiết. Đánh cho đến khi nào tề sơn không còn hơi thở mà thôi. Thằng chó thiếu gia ta nếu còn mạng trở về thì mày chẳng còn đường sống nữa đâu. Tề sơn gầm lên một tiếng giận dữ rồi tung người nhảy đi. Hắn vậy mà trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Không tiếp tục đánh nhau cùng với Giang Nam. Phật Thủ Kim Liên vốn những tưởng dễ dàng rơi vào tay hắn. Không ngờ lại bị Giang Nam nhúng tay vào. Điều này khiến cho hắn hận Giang Nam thấu xương. Tuy nhiên hắn cũng biết rõ, hắn cho dù không muốn cũng không còn đường nào khác ngoài việc bỏ trốn. Bản thân mình đã bị Giang Nam đánh trọng thương. Nếu bây giờ bỏ trốn còn có một đường sống. Nếu tiếp tục ở lại thì chỉ còn nước chết mà thôi. Dù không chết dưới tay Giang Nam thì cũng chết dưới tay con vượng kia. Hắn đã bị thương nặng, hộp máu rất nhiều, mùi máu tanh này đương nhiên không thể gạt được con thông linh di viên. Giang Nam không giết hắn cũng là vì lý do này, muốn dùng hắn để dụ con thông linh di viên rời đi. Tề Sơn vừa mới chạy đi. Giang Nam cũng lập tức hành động. Hắn như một cơn gió lao thẳng vào trong mỏ quặng. Vào được vài dặm thì hắn nhận ra bên trong cực kỳ tối tăm, ẩm ướt. Tuy nhiên đối với cao thủ võ đạo như Giang Nam thì việc quan sát trong đêm cũng chẳng khác gì ban ngày. Tốc độ của hắn cực nhanh. Di chuyển bên trong mỏ quặng như một con dao long. Hắn lúc này vậy mà đã dùng đến tâm pháp Long Sạc khởi lực. Được một lát thì hắn đã chạy vào sâu bên trong mỏ quặng. Đột nhiên một mùi hương động lòng người truyền tới khiến tinh thần gian nam chấn động. Mùi hương này chỉ cần hít một hơi liền cho chân khí trong người bừng lên hừng hực. Thật đúng là một loại linh dược hiếm thấy. Bảo bối tốt thật là quá tốt. Tề Sơn nói không ngoa. Loại linh dược này hoàn toàn có khả năng giúp người khác tu thành thần luôn trong thời gian ngắn. Trong lòng Giang Nam cực kỳ vui mừng, ánh mắt đảo khắp động một lần. Nơi này là hang ổ của con thông linh di viên. Khắp nơi phủ đầy xương khô. Chắc là những người đã bị con vượng kia giết hại. Ngoài xương cốt con người, còn có xương của một vài loài thú khác. Con vượng này đúng thực là loại phàm ăn, không chỉ người mà yêu thú cũng không tránh thoát nanh vút của nó. Thứ này chắc là Phật Thủ Kim Liên rồi. Ánh mắt Giang Nam tập trung vào trên vách núi đá. Chỉ thấy nơi đó có một đóa hoa sen màu vàng rực rỡ. Hình dạng giống hệt lời Tề Sơn miêu tả. Cuốn sen trông giống như một bàn tay nâng lấy tòa sen. Quả thật là kỳ diệu. Đáng tiếc chính là có nhiều cánh sen đã bị con vượng kia ăn mất còn lại chỉ khoảng 10 cánh mà thôi. Nếu như có nguyên vẹn một đó Phật Thủ Kim Liên ta hoàn toàn có cơ hội tu thành thần luôn. Tuy nhiên đó này đã bị con vượng kia ăn mất ít nhiều nên chỉ sợ tối đa chỉ có thể tăng lên 2-3 cảnh dưới mà thôi. Giang Nam tung người lên hái đó sen xuống. Sau đó liền xoay người lập tức chạy đi. Vừa ra tới cửa mỏ quạng thì hắn liền nghe một tiếng cười quái dị truyền đến. Tiếp đó một thân hình to lớn bước ra ngăn chặn lấy cửa động. Trong lòng không khỏi chấn kinh thông linh di viên trở lại nhanh vậy sao? Chỉ trong thời gian ngắn mà con vượng này đã dếp sạch hơn 20 tên nô bộc. Thêm cả hai tên cao thủ luyện khí là Trần Phóng và Ngô Quân Thông. Thậm chí ngay cả Tề Sơn Trâu bò vậy cũng không thoát khỏi số phận. Bị hút hết khí huyết toàn thân. Điều này khiến cho Giang Nam không khỏi không cảm thấy nghiêm trọng. Thực lực con vượng này rất mạnh mẽ, nếu bị nó ngăn lại trong động chỉ sợ lành ức giữ nhiều. Sống hay chết đều dựa vào lần đặt cược này. Giang Nam quyết định trong chết nhắn, hắn tăng tốc chạy thẳng về phía cửa động cùng lúc đó hái xuống một lá sen nhét vào mồm. Lá sen Phật Thủ Kim Liên vừa vào bụng. Hắn liền cảm thấy một cổ nóng bức từ trong đang điền thoát lên. Giống như bên trong cơ thể đang chứa một cái bếp lò. Lửa cháy bừng bừng vậy. Nhiệt độ sao với đệ nhất trọng của thần hỏa đâu suốt còn cao hơn, dường như muốn đốt cháy toàn bộ cơ thể hắn vậy. Dược lực thật là mạnh mẽ. Giang nam rên một tiếng rồi vội vàng điều động ma ngục huyền thai kinh. Dược lực cuồn cuộn kia không ngừng chuyển hóa thành cơn. A, Hơn? Nương? Khí? Từng tiếng ba ba vang lên bên tai những luồng chân khí thô bạo không ngừng lao thẳng tới cột sống hắn, đem từng khối màng xương đã thông, làm cho lực lượng của hắn không ngừng tăng lên. tám hổ, chín hổ, một voi. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irz, chương hai mươi liều mạng một lần trong thời gian ngắn tu vị của gian nam đã tăng lên tới một voi, hơn nữa vẫn không ngừng tăng lên. thân thể hắn rung động, từ trong lồng ngực đột nhiên phát ra một tiếng rồng ngâm kéo dài, cả người biến đổi giống hết một con giao long, thân hình uốn lượn, hai tay hóa thành móng vuốt, sau đó hóa thành thức thứ nhất của long hổ tượng lực quyết giao long xuất uyên, oanh, con thông linh di viên vừa cúi đầu chui vào trong quạng mỏ. ánh mắt còn chưa kịp thiết nghi với bóng tối liền cảm nhận một luồng sức mạnh đánh úp tới, nện thẳng lên người nó. cả thân hình nó bị đánh bay thẳng ra ngoài như một viên đạn pháo, gào thét giữa không trung con thông linh di viên đột nhiên thấy một chiếc bóng màu xanh từ trong quặng mỏ bay ra, vọc thẳng về phía mình. Thần tượng đạt sơn, gian nam hung ác đạt mạnh vào ớt của con vượng. con thông linh di viên vốn đang lơ lửng trong không trụng bị đánh chìm sâu xuống, cả thân hình bị chôn vùi trong đất đá. Buồn lầy, chỉ còn hai chân sau lộ ra ngoài, Con vượng này trâu bò ra sao chứ? Nó đồ sát cao thủ luyện khí như chốn không người. Không ngờ được rằng trong lúc bất ngờ bị Giang Nam một chiêu đánh bay. Một cước đạp cắm sâu vào đất đá. Từ đó có thể thấy sức lực bột phát của hắn trong hai chiêu này kinh khủng thế nào? Có thể nói là vượt xa lúc bình thường. Chân trái đá ra một cước. Giang Nam theo quán tính lớn bay ngược ra khoảng 10 trượng. Thân thể đột nhiên đứng thẳng lên. Thân pháp như rồng rắn biến ảo. Lao mạnh về phía trước. Vừa lao đi thì một tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên từ phía sau. Chỉ thấy đất đá bị vỡ ra thành từng miếng bắn lên trời tứ tung. Hiển nhiên con thông linh di viên này cực kỳ tức giận nó nhảy lên từ dưới đất sau đó sẽ bước đuổi theo. Con vượng này thật trâu bò. mình xơi một cánh hoa phật thủ kim liên. một chiêu vừa rồi có sức mạnh một voi. ấy vậy mà con vượng kia dính hai chiêu cực mạnh mà không hề bị ảnh hưởng gì. vẫn như rồng như hổ. trong khi tay chân mình thì vẫn còn run thế này. Giang Nam đột nhiên cảm thấy từ phía sau vọt lên một cái bóng cực lớn. Trong lòng hắn giật mình. Chỉ trong chút lát con vượng kia lại có thể đuổi theo. Tiến sát phía sau hắn như thế. Vì con yêu thú như này đuổi ở phía sau lưng quả thật không phải là chuyện tốt gì. Húng chi con thông linh di viên này lại mình đồng da sắt, Móng vuốt sắc bén như dao. Lấy đầu người dễ như lấy đồ trong túi Chỉ nhẹ nhàng vặt một cái là rụng Sau đó dốt máu từ cổ ra mà uống Giang Nam đã tận mắt thấy con vượng này uống khô máu hai tên tôi tới như thế nào Lê miêu thập tam pháp Thông Linh Di Viên đánh xuống một trảo Còn chưa đụng tới đầu tên thiếu niên kia thì thân hình Giang Nam biến đổi Linh hoạt tự như một con báo hoang Nhảy qua nhảy lại khiến cho nó không thể dò được quỹ đạo Thông linh di viên rít gào tung người di chuyển nhanh như gió cực kỳ linh mẫn Nó vốn là vượng tu thành yêu, độ linh mẫn không hề thua kém sang nam chút nào Một người một vượng đuổi bắt nhau Trong chớp mắt đã vọt ra hơn mười dặm Giang Nam nhiều lần lâm vào nguy hiểm do Thông Linh Di Viên cố gắng dùng móng vuốt sắc lẹm của nó chộp vào giữa lưng, tuy không trúng nhưng cũng khiến quần áo của hắn bị xé rách toan. Thậm chí có lúc còn đánh trúng vào lưng, xém tí thì moi cả tim của hắn ra ngoài. Trong đầu Giang Nam không hề nghĩ nhiều, chỉ chăm chú trốn chạy, thân pháp thay đổi liên tục. Khi thì ly miêu thập tam pháp, khi thì long xà khởi lực, như rồng như rắn uống lượng không ngừng, liên tục tránh né thôn linh di viên bám đuổi. Trong cơ thể hắn, dược lực trong cánh hoa Phật thủ kim liên bị sử dụng hoàn toàn, trải qua sự luyện hóa liên tục của ma ngục huyền thai kinh. Nó không ngừng biến đổi thành những luồng chân khí bàn bạc nhẹ nhàng chạy dọc theo cột sống trùng kích lên trên. Từng bước giải khai những khối xương còn lại. Tốc độ nhanh đến mức làm người khác cứng lưỡi. Một cánh hoa đã ẩn chứa dược lực kinh người như thế. Phật thủ Kim Liên không hổ danh là linh dược có thể giúp người tu luyện đạt tới cảnh giới thần luôn thần diệu hơn ít khí đen của phụ dược vương không biết bao nhiêu lần. trong thời gian bỏ chạy ngắn ngủi, gian nam đã đã thông mười bốn khối xương, cộng thêm sáu khối lúc trước thì đã được hai mươi khối. ước đoán không bao lâu nữa hắn đã có thể đã thông hoàn toàn hai bốn khối xương.